Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ truyện Trong một tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của cuốn tiểu thuyết Phản trắc tập 5. Ở trong cuốn Phản trắc này thì cách mô tả tâm lý nhân vật cũng như là à, về các mốc thời gian của tác giả viết nó có hơi khó hình dung một chút. Tuy nhiên thì những tình tiết, chi tiết cũng như là ý tưởng gửi gắm của tác giả thì rất là mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Rất mong quý vị khán giả có thể nghe kỹ hơn một chút, hình dung kỹ hơn một chút để nhận được những gì tác giả Hoàng Đình Quang gửi gắm qua tác phẩm này. Không để mất thêm thời gian của quý vị khán giả nữa, chúng ta cùng đến với Phản trắc tập 5 qua giọng đọc Đình Duy. Trong cơn hoang mang, lo lắng cực độ, sự có mặt của Ngu Kha, Bích cảm thấy yên tâm. Nhưng khi anh ra về, chỉ lại trở lại tâm trạng hốt hoảng Từ bệnh viện trở về căn nhà rộng mênh mông, lạnh lẽo và còn mùi tanh của máu, Bích không thể nào rời khỏi sự ám mảnh rằng nơi đây chính là địa ngục. Địa ngục theo cả hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Thậm chí với Bích nó còn có nhiều nghĩa. Mà bất kỳ lúc nào, bất kỳ nhìn ở góc độ nào, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy nỗi bất hạnh tồn tại nghiễm nhiên hay ngẫu nhiên. Như nó đang có Cánh cửa gỗ thâm nghiêm Nặng nề như cửa mở vào thiên đường Nhưng Bích luôn cảm thấy Sau nó là cả một phim tòa rực lửa Mùi da thịt Tóc lông con người bập bùng khét lẹt Những cái đầu con rơi Con cọp bằng thạch cao Đắp viền trên trần nhà Dương cặp mắt hận thù Luôn há miệng Chỉ trực lao bổ xuống Nhằm vào ngực Và tim con người vô phúc nào đó để rỉa rói cắn xé nhằm thỏa mãn sự kiêu ngạo lố bịch của chúng lúc ngô kha hỏi bích rằng tên tài đã lấy súng ở đâu để bắn tụ bích giật mình hai tay bưng lấy mặt òa khóc tài họa là ở đấy anh kha ơi bích khóa tay chỉ đến cái giá súng đã trống trơn mà ở đó những khẩu súng đủ loại đã bị công an thu giữ trong đó có khẩu súng cạc bin cùng với ba cái bỏ đạn vương vãi trong nhà và ngoài sân Những người điều tra vụ án còn thu được một đầu đạn xuyên qua ngực tụ, găm trên tường và một đầu đạn khác dính trên trần nhà ngay cạnh cái đầu một con rơi có cặp mắt tì hí đắp bằng thạch cao. Những mảng thạch cao bể nát rơi là tạ. Tụ đã có lần khoe với bạn bè rằng ông ta có những khẩu súng săn tuyệt chiêu mà chỉ những tay chơi cự phách trong thành phố mới dám ngó tới. Chỉ riêng khẩu súng hai nòng kiểu calib 16 lúc nào cũng bóng loáng, thỉnh thoảng ông ta lại đem ra lau chùi và ngắm nghía. cũng đáng cả một gia tài của nhiều người dân đen gốc Sài Gòn. Súng đạn cũng như gươm giáo, mã tấu, bát giả mâu của những dòng họ quyền quý hàng trăm ngàn đời nay luôn trưng bày một lịch sử lẫn liệt của cha ông, cụ kỵ. Hơn nữa nó còn biểu lộ sức mạnh hơn người của dòng họ này. Ngô Kha đứng lên ngắm những cái bệ đỡ súng nằm trơ trọi khi những khẩu súng không còn nữa. Lòng bứt dứt, dạo Kha mới về công ty, hai người còn thân với nhau, năm tụ đã bảo Kha. Ông nên chọn một thứ để tiêu khiển. Theo tôi nên đi săn. Một vườn rất hứng thú là rèn luyện sức khỏe. Kha nhìn tụ mỉm cười. cười. Chơi cái gì cũng tốn tiền lắm. Mà tôi thì lại nghèo. Năm tụ cười khơ khớ đầy đắc chí. <cười> nghèo thì mới phải chơi. Càng nghèo càng bó mình lại trong cái vỏ hèn kém. Nghèo thì cũng cứ phải chơi cho sang. Thế cậu tưởng đi săn không phải là làm việc à? Mỗi thú chơi tiêu khiển đều có những đối tác, những bạn chơi. Cậu tưởng ai cũng đi săn được đấy chắc. Toàn những lãnh đạo ban ngành, các công ty lớn, qua đó mở rộng mối quan hệ, mà mối quan hệ là lực lượng sản xuất, là hầm mỏ, nhà máy, công trường, đất đai, tài sản cố định. Thấy Kha cứ nhìn mình không nói, tụ tưởng anh không hiểu, càng giải thích. Nếu cậu tìm được một mối làm ăn, nhưng không có vốn, mà giả sử như có vốn rồi, cũng không biết cách thực hiện ý đồ, lúc đó cậu dựa vào đâu? Đó là những người bạn, nhưng tôi không thích. Ở đây không có chuyện thích hay là không thích, mà là tồn tại hay không tồn tại. Đến đây Kha đành nói thật, dù rằng sự thật ấy có phần mỉa mai, trêu tức năm tụ. Tôi nói thật với ông, tôi không thích súng đạn. Cả tuổi trẻ của tôi là bạn với súng đạn, đến bây giờ còn hãi. Tôi hứa với lòng mình rồi, rằng không bao giờ sờ đến cái thứ giết người ấy nữa, dù rằng nó chỉ là súng hơi hay súng gỗ. Nghe Kha nói thế, tụ ngồi im tư lự Lát sau, ông ta nháy mắt với Kha. Khi tôi rủ ông về công ty tôi, tôi nghĩ ông là người năng động sáng tạo, thậm chí chịu chơi. <cười> Không ngờ ông cũng chỉ là sản phẩm cũ kỹ Của một thời cũ kỹ kha không nói gì nữa Và ngay cả những điều anh nói với vị lãnh đạo này Bằng tất cả tâm huyết của mình Cũng không lọt vào tai tụ nữa rồi kha cảm thấy mình cô đơn, lặng lẽ Với những suy nghĩ riêng Chẳng thể nói ra Lâu dần giữa hai người bắt đầu có những sự khác biệt rõ ràng Mình là người có lỗi Đúng rồi, chỉ mình có lỗi Cả tụ, cả tai, cả hảo Họ đúng Họ đúng thế nào, ta sai ra sao Kha cũng không thể lý giải được Chỉ biết rằng ta đã nhầm lẫn Ở chỗ nào đó trong cuộc vận hành này Kha dừng lại trước mặt Bích Tôi không ngờ Ông tụ của chúng ta lại có nhiều súng đến thế Sao cô không cầm chân ông ấy bớt lại Bích vén mái tóc lòa xòa trước trán Không nhìn lên Em thì là cái gì trong ngôi nhà này kia chứ Lại còn thế nữa Sao cô không nói với chúng tôi Kha nói hai tiếng Chúng tôi Một cách ngẫu nhiên, khách giáo, quen miệng. Theo kiểu quân thần xưng với quân vương, chứ anh biết từ lâu. Giữa những người bạn cũ, tụ đã rẽ sang một ngà khác. Lần tình cờ kha gặp vợ chồng tụ ở sa mát khi anh đi tìm mộ nghiên. Rồi tình cờ thấy mộ bảo, rồi lại tình cờ được tụ coi chậm như người bạn chí thân. Kha đã mủi lòng và quý trọng tụ đến phát yêu lên được. Ông à! Anh em chẳng còn mấy thằng Ông về cho tôi đi Vừa đỡ cực, vừa kiếm được đồng tiền Mà ông cũng đỡ cho tôi Nói thật nhé, thời buổi này không dễ gì tin vào thằng nào được đâu Đến cả anh em ruột cũng phải cảnh giác Chỉ có những thằng lính Tổ sang trọng và đáng yêu quên quý và thân mật Có lẽ bắt đầu từ đó Kha đã nhầm lẫn Sự nhầm lẫn tai hại đã dẫn đến hôm nay Máu tổ đã lại một lần nữa đổ ra Trên chính cái nền nhà của mình Kha đã phải rời bỏ công việc quen thuộc của mình ở công ty mỹ thuật ứng dụng để về làm trợ lý cho tụ. Công việc là nhàn hạ, và phải nói rằng suốt một thời gian khá lâu, Kha giữ một vai trò hữu ích trong những hoạt động kinh doanh của trang Deco. Đột nhiên, Tài xuất hiện. Sự nhầm lẫn của Kha như một căn bệnh tiềm ẩn, bấy lâu nó được chế ngự bởi nhiều yếu tố, trong đó có tình yêu mến đối với tụ. Sau này, đến khi Tài trở thành nhân vật quan trọng đứng thứ hai sau tụ, anh nghe mới khám phá ra rằng, Tài đã nhiễm phải con virus T.U Một loại virus khó trị Nguy hiểm ngang với virus HIV Thì Kha mới giật mình Hay mình cũng nhiễm phải con virus T.U Ấy rồi Bích đứng dậy rót nước mời Kha Anh bảo em phải làm thế nào bây giờ Tù có bị nặng lắm không Lúc đó nghe tiếng súng nổ Em chạy xuống Thấy anh Tù ôm ngực đầy máu Rồi nghe Tài quát bảo qua điện thoại cấp cứu Em làm như cái máy Dưới họng súng của hắn Đến lúc hắn thấy con Phương về Em nghe tiếng vương chửi nó, và một phát súng nổ thì em xỉu luôn, không còn biết gì nữa. Tỉnh ra thấy mình nằm trong bệnh viện, may mà không bị thương. Còn anh tụ, nếu không bị bắn trúng tim mà được cấp cứu kịp thời, không mất nhiều máu thì may ra qua khỏi. Bây giờ ông tụ nằm ở đâu, có bà thăm được không? Em hỏi để xin vào thăm anh, ấy, nhưng công an họ nói chưa được tiếp xúc. Chờ khi nào anh tụ tỉnh lại, là họ nói có thể tỉnh lại. Cơ quan điều tra làm xong việc của họ, lúc đó mới cho người nhà hoặc người khác tiếp xúc. Em đã nhờ chú Tám can thiệp, chắc trưa nay... Khi nào vô được, công an họ gọi điện thoại. Kha lo lắng. Thế còn cháu Phương, có nhà không? Lại trời lại Phật, không hiểu vì sao mà thằng Tài nó lại không bắn con Phương. Nó bắn lên trời. Thấy cha mình bị bắn trọng thương, nó lao vào cao cấu thằng Tài. Cũng chả biết băng bó cho anh tụ. Một lúc sau thì công an, rồi xe cấp cứu tới. Con Phương nó đòi đi theo, nhưng công an không cho. Kha đành im lặng, nhìn Bích rũ xuống. Hai vai con lại, rung lên từng chập. Tàn nát hết rồi, anh Kha ơi. Cô phải bình tĩnh. Chắc là không có gì hệ trọng lắm đâu. Nhưng mà tôi thấy lạ. Trước hôm dỗ bảo cô thấy thái độ thằng tài thế nào? Giờ này nó còn ăn ngủ ở đây không? Lâu rồi em cũng không để ý đến tài. Không để ý đến mối quan hệ thầy trò của hắn với anh tụ. Thì em nghĩ hắn là đệ tử của anh tụ. Chắc nó phải trung thành lắm. Nên nó ăn ngủ trong nhà cũng là tốt. Hơn nữa thái độ nó lúc nào cũng tỏ ra rất mực công kính mọi người trong nhà. Không riêng anh tụ hay em. Mà cả con phương nó cũng rất đàng hoàng. Ngay cả con nhỏ phụ người làm trong nhà đó cũng tỏ ra tôn trọng cư xử ngang hàng Anh bảo thế thì ai mà dám ngờ nó bắn thầy nó, nếu không chứng kiến tận mắt chắc em cũng không tin. Đúng là không thể tin được. Ngay cả khi hai con người tu án nhau đến đào đất đổ đi, họ cũng không dễ dàng gì nổ súng vào ngược nhau. Đây sẽ là một vụ án lớn, vô tiền khoáng hậu. Kha buồn giàu suy nghĩ. Chỉ khổ thân tụ, chơi dao thì đứt tay, chơi súng thì súng nổ. Còn đây, tụ đã dại dột chơi con bài bè cánh, kèm theo cả sự hẹp hòi rốt nát. khi anh có một vị trí quyền lực mà lại rốt thì anh sẽ sinh ra hẹp hòi và vì hẹp hòi nên anh cố gắng quy tụ xung quanh mình toàn là những kẻ a dua vô nguyên tắc kém năng lực có thế anh mới nổi lên được chứ ở con nước trong chảy mạnh anh sẽ chết chìm trong chi nhánh công ty trandeco không mấy người không biết quá trình tập hợp nhân tài của năm tụ mà trong đó Ngô Kha là một trong những chiến hữu do Trịnh Quang Tụ đem về chỉ có điều Kha nhận ra điều đó đã muộn hay ít ra là anh cũng cảm thấy bị muộn trong khi Kha còn có ý định muốn kéo tụ trở lại Tụ đã lặng lẽ và công khai cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc họ với nhau, trừ Bích. Có thể nói Bích còn là sợi dây nối giữa Kha và Tụ. Nhưng đến hôm nay, Kha mới biết được sợi dây ấy cũng đã rất mong manh. Khi nghe Bích hỏi đầy về trách móc, sao dù anh bảo anh không tới, thì Kha ân hận. Nếu nói tôi bận thì quá dễ, chẳng ai có nỗi, nhưng Kha trả lời một cách thành thật. Tôi quên. Quên thật Bích ạ. Như thế, Kha đã nhận cái lỗi về mình, cũng như nhận cái khó về mình. Nào ngờ Bích là người nhạy cảm chị hiểu cả. Anh mà bảo rằng quên thì em không tin. Kha đành im lặng, nghĩ một lời giải thích cho phải thì Bích tiếp. Dạo này em thấy anh với anh Tụ có gì khang khác, khác? Có gì thế anh Kha Không có gì đâu, cô đừng nghĩ thế. Có điều công việc mỗi người mỗi khác, tôi bận mà anh Tụ thì lại càng bận hơn. Bích không hỏi gì nữa, hình như câu trả lời của Kha cũng đủ cho Bích hiểu. Kha lại nghĩ về một hướng khác, hướng của tội ác. Hướng của hận thù và manh động Cũng là người của năm tụ Nhưng trường hợp của tài lại khác Có thể nói tài đã đáp ứng được yêu cầu của tụ Là tài tự biến thành cái đuôi Cái đồ trang sức, cái công cụ Một thanh long đao quan công rất hợp nhãn Hợp gu của ông ta Đồng thời tụ cũng đã để đất cho tài Làm cái đuôi rất hoàn hảo cho mình Nhưng khi cái đuôi đã nạ súng vào cái đầu Thì cuộc đời với những mớ lý thuyết to tát Và dùm beng đã rối tung nhận được tin tụ bị bắn tổng giám đốc trần khanh thực sự bàng hoàng thế là trong nội bộ của ông đã đến hồi nguy kịch còn gì nguy hiểm hơn và đáng sợ hơn khi súng đã nổ và máu đã đổ trong một cơ quan nhà nước vốn được đánh giá như là một pháo đài tiên phong một át chủ bài của ngành vị trí và uy tín của ông trực tiếp bị đe dọa nhất là khi trịnh quang tụ lại là cục cưng một học trò trung thành của bộ trưởng từ mấy chục năm qua trần khanh điện báo và xin gặp bộ trưởng may quá bộ trưởng không đi vắng ông đang chủ trì một cuộc họp anh đang bận tôi chỉ xin anh nửa tiếng thôi về việc thằng tù ở miền nam bị cấp dưới hành hung phải không bộ trưởng hỏi lại bằng một giọng điềm tĩnh vốn có vâng ạ anh đã biết rồi ạ nhưng ông nói rõ hơn cho mình nghe xem nào trịnh quang tụ không chỉ bị hành hung bình thường đâu ạ mà hắn bị bắn vào ngực trần khanh nghĩ bộ trưởng sẽ ngạc nhiên và thậm chí ông có thể sẽ nổi nóng nhưng không ngờ ông vẫn bình thản đầy ly nước về phía khanh rồi thong thả rót cho mình một cốc nước màu nâu tờ cái phích trắng ngà, có vẻ như họa tiết nhiều màu, rất tinh tế. Linh Chi Người ta khuyên mình phải uống cái này vì tuổi cao, phòng huyết áp, nhưng mình thấy mình chả có bệnh gì. Thế rồi bộ trưởng im lặng, nhìn vào cốc nước đang bốc hơi nóng nặng nề trong bầu không khí trong suốt mát lạnh của một hoặc hai chiếc máy lạnh được giấu kín đầu đó. Im lặng như tờ, Thỉnh thoảng ông lại nhìn Khanh như không hề có nửa giờ làm việc mà là ông muốn thư giãn một chút sau cuộc họp ồn ào ngoài kia. Lúc sau ông mới nói bằng một giọng buồn buồn. Tôi đã bảo cậu tụ là phải cẩn thận trong cách dùng súng cũng như cách dùng người. Ông gặp tụ gần đây nhất là từ bao giờ? Dạ thưa anh, cách đây hai tháng tôi vào dự hội thảo chúng tôi có gặp nhau. Thằng tụ có khả năng không qua khỏi. Việc này rồi sẽ rắc rối đấy. Ông chuẩn bị mà đối phó. Vâng. Trần Khanh khẽ gật đầu cúi xuống nhìn vào hai bàn tay mình. Thật là rắc rối Một sự kiện mà chưa bao giờ ông gặp phải trong suốt mấy chục năm lãnh đạo từ cấp thấp như phòng ban đến tổng giám đốc như ngày nay. Khi nào ông vào trong ấy? Dạ, chiều nay tôi bay vào. Anh có ý kiến gì chỉ đạo chúng tôi không? Có tiếng ỏ ẹ trong máy Interphone trên mặt bàn. Bộ trưởng ấn nút, không đợi bên kia hỏi. Ông nói nhỏ. Bảo anh em cứ trao đổi. Mười phút nữa tôi ra. Rồi nói với Trần Khanh. chi nhánh trong đấy bây giờ không có cả trưởng lẫn phó à? dạ phải ổn định tổ chức và tiếp tục hoạt động tìm ngay mùng người bố trí phụ trách không được để anh em hoang mang khách hàng nghi ngại dạ vâng ạ phải tìm cho ra nguyên nhân sâu xa của vụ bắn nhau này nhất là từ phía tổ chức cán bộ và nhân sự ông cũng phải làm kiểm điểm báo cáo với ban cán sự mà tôi bộ trưởng uống hết cốc linh chi lấy tấm vải trắng mút lau mặt bàn trần khanh hiểu đã đến lúc ông phải ra xin phép anh tôi vào trong đó ngay đây ờ đi đi nhớ ổn định tư tưởng trong nội bộ và cả bên ngoài nữa nhé vâng tôi nhớ rồi ạ thỉnh thoảng điện cho mình vâng ngồi vào trong xe khi chiếc xe quay đầu người tài xế đánh một vòng lượn ra khỏi chỗ để xe của bộ làm chiếc xe quay tròn trần khanh bỗng thấy chóng mặt như người mất trọng lượng nơi ngực ông hơi nhói đau làm trần khanh vợ vàng lấy tay đặt lên ngực tay kia nắm chặt lấy cái nắm cửa mắt ông hơi bị hoa lên nhưng chỉ trong giây lát khi chiếc xe đã chạy ổn định êm ái ông mới lần lượt điểm lại từng câu nói của bộ trưởng thì ra ông ấy đã biết tất cả rồi ông đã biết từ rất sớm từ rất lâu rất đầy đủ và đã kịp suy xét từng khía cạnh của vấn đề có thế ông mới nói với mình bằng một giọng trầm tĩnh với một thái độ bình thản như thế tuy vẫn biết ông đức hoàn là con người từng trải qua nhiều thử thách vốn kinh nghiệm sống già dặn phải đối phó với bao nhiêu tình huống tạo cho ông ta một tâm lý tự tin và chủ động trong mọi hoàn cảnh Nhưng tụ là con cưng, là học trò trung thành của ông bộ trưởng. Khi biết tụ bị sát hại, làm sao ông không xúc động? So với những bộ trưởng tiên nhiệm, Tổng giám đốc Trần Khanh biết rất rõ. Ông Đức Hoàn không phải là nhà lãnh đạo có chuyên môn giỏi, bởi ông xuất thân từ quân đội, lại kinh qua công tác quản lý chính quyền. Nhưng bù lại Đức Hoàn lại là một chính khách thực thụ, từ thứ trưởng một bộ khác mới về nhậm chức bộ trưởng chừng vài năm nay. Ông biết lắng nghe và hiểu được những gì người khác nói. Có những vấn đề về chuyên môn, ông sẵn sàng hỏi lại Hỏi như một người đi học, chứ không phải hỏi để kiểm tra, thách đố, dù người đó là cấp dưới. Thậm chí chỉ là một cán bộ từ cơ sở, ông cũng cơ sở như một người bạn hoặc người thân, coi họ có tâm hồn và trí tuệ ngang hàng. Anh em trong ngành hoạt động ở những địa bàn khác nhau, gặp không ít những khó khăn, nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Một trong những nguyên nhân để anh em tin tưởng và vững tâm công tác chính là cái bộ mà chúng ta đang ngồi đây, là cái sở ở các tỉnh mà các đồng chí đang nắm giữ. Trong một hội nghị quản lý ngành, Bộ trưởng Đức Hoàn đã nói như thế Anh em làm gì thì cũng phải nghĩ đến chúng ta Chúng ta làm sao để anh em tin tưởng Làm cho anh em ở dưới luôn cảm thấy ấm lưng Mà yên tâm công tác Nghe đồn ông Đức Hoàn giản dị lắm Và nghèo nữa Mà hình như ông nghèo thật Cách đây 2 năm khi được bộ trưởng Đức Hoàn ký bổ nhiệm Trần Canh làm tổng giám đốc Mấy hôm sau ông có xin phép đến thăm nhà riêng bộ trưởng Được thôi Tối nay mình không bận gì Đến chơi đi Ta nói chuyện tào lao cho vui Khi bước vào nhà Kể ra nhà bộ trưởng thế cũng thuộc vào loại nghèo căn nhà rộng nhưng trống trải Vẫn còn cái máy hát quay đĩa kim Hiệu Rigonda của Liên Xô Trước thái độ thân tình Nhưng nghiêm túc lại rất lãnh đạm của bộ trưởng Khiến Trần Khanh có đem theo Cặp rượu XO định biếu ông Đành để lại ngoài xe Chỉ có một hộp trà sâm cao ly Thế thế bộ trưởng cười. cười Tớ cũng có cái này Nhiều lắm Đang định đem tặng các cộng để bồi dưỡng sức khỏe Cũng người ta cho ấy mà Mình lấy tiền đâu mà mua trần khanh không tài nào hiểu được câu nói hai mặt này của ông đành cười trừ <cười> cái thứ này mà làm việc đêm có lợi lắm vừa lại sức lại vừa tiện anh ạ hồi anh nghe mình ở chiến trường mà có những thứ này là có thể cứu sống được cả mạng người đấy bây giờ thì thành ra xa xỉ phẩm đem biếu tặng nhau như là kẹo như là bánh <cười> dành cho con trẻ vâng quả cáp cốt ở tấm lòng thôi được rồi tới nhận của cậu giá góc cân đường để pha vào mà uống thì vừa có chất lại vừa dễ uống trần khanh ngạc nhiên thậm chí hoang mang Không lẽ nhà bộ trưởng lại không có cả đường Hay ông trách mình không tặng đường Thật quỷ quái Ông Đức Hoàn hỏi chuyện tỉ mỉ về ngành Về tổng công ty của Trần Khanh Thậm chí có chỗ ông còn bảo Đợi tí đợi tí, tờ lấy bút ghi lại ý kiến của cậu à, Có lý lắm Khi chia tay, ra đến ngoài sân Bộ trưởng vỗ vai Trần Khanh Này, cho anh em, tớ có câu này muốn nói với cậu Cũng là để cảm ơn cậu đã đến thăm Vâng, anh cứ nói Nghe lời tớ, khoan hãy làm giàu nhé Mà có làm thì cũng làm cho kín Chúng mình làm lãnh đạo, làm quan Đứng trên cả vạn người Thế là mãn nguyện rồi, cần gì nhiều tiền bạc Đủ dùng để khỏi đói rách là được Cái danh của con người mới là to, mới là quý Đừng làm mất nó, uống cả một đời phân đấu Tiền bạc ai chẳng thích Nhưng nếu phải đem đổi bằng giá trị của mình Thì nên thôi Nói rồi bộ trưởng cười rất vang, rất hiền Trần Khanh bối rối Không hiểu bộ trưởng nói đùa hay là nói thật đây Ông cũng cười Vâng, anh dặn chúng tôi cũng không thừa với lại thỉnh thoảng anh cứ kiểm tra nhắc nhở cấp dưới chúng tôi không nên không phải anh cứ mắng thật lực tổng giám đốc trần khanh ngả mình trên nệm xe lơ đãng nhắm hai mắt lại nhưng đầu óc đang rất căng thẳng từ lâu ông đã biết tụ là một tay ngạo mạn cũng có thể do tính cách và cũng nhờ một phần hắn là đệ tử của ông bộ trưởng sự phát triển trên con đường thăng tiến của tụ trong nhiều năm không được xuân sẻ lắm chứng tỏ hắn không lợi dụng được mối quan hệ thầy trò của bộ trưởng cũng như ngài bộ trưởng quả thật là một con người của công việc của đạo đức nhưng như người ta thường nói một khi vẫn đến thì cờ đến tay nhưng anh cũng phải biết chớp lấy thời cơ thì có thậm chí sự tuần tự như tiến cũng có nhưng không phải dễ dàng bắt đầu là sự ra đi của vị tổng giám đốc tiên nhiệm của trần khanh vị phó tổng giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh miền nam được điều ra để thế chân tổng giám đốc bị biếm thế là ở trong ấy trịnh quang tụ được bổ nhiệm làm giám đốc chỉ một năm sau đó vị tổng giám đốc mới đã xin nghỉ hưu về với vợ con ở miền nam thế là trần khanh chính thức được đề bạt làm tổng giám đốc Trong ấy tụ là giám đốc nhưng chưa được làm phó tổng. Một cuộc hiệp thương được đưa ra giữa Trần Khanh vì tổng giám đốc xuyên nghỉ hưu và cả trịnh khoang tụ. Ba con người, kẻ ở người đi, người vừa lên kẻ đang lên tỏ ra thân thiện như lưu, quan, trương trong bàn tiệc vườn đào. Trần Khanh không thích tụ, đúng hơn là không yên tâm về tụ. Nhưng dù sao cũng phải có một phó tổng trong đó. Ngoài tụ ra, sẽ chẳng còn ai hơn vì anh ta đã là giám đốc chi nhánh Trần Đê Hơn nữa việc này có đưa lên bộ Thông qua bán cán sự Có lẽ bộ trưởng kiêm Bí Thư cũng không phản đối Quả nhiên sự việc được diễn ra đúng như cuộc hiệp thương Trần Khanh bay bào Trao quyết định cho tụ Rồi sau đó tụ bay ra trung ương Để ra mắt anh em văn phòng Và chào các quan chức trên bộ Có điều Trần Khanh sau này mới biết Bộ trưởng Đức Hoàn tuy không phản đối bổ nhiệm tụ Nhưng ông đã nói với tụ chức mặt Một vị thứ trưởng phụ trách công tác tổ chức cán bộ rằng Cậu không giỏi chuyên môn như cậu tưởng đâu nên cậu phải chú ý về công tác chính trị. Phải có phương pháp làm việc để thu hút những chuyên gia. Trịnh Quang Tụ vâng dạ trước mặt vị Thứ trưởng. Dương ông Thứ trưởng đã kịp hiểu ý của Bộ trưởng. Ông nói thế có nghĩa là cần phải yêu ái trong công tác cán bộ. Nếu Tụ có yêu cầu, khi Tụ đề xuất nhận đỗ thành tài từ một tỉnh miền Bắc vào miền Nam để củng cố chuyên môn cho Tụ, chính vị Thứ trưởng đã nói với Trần Khanh những điều trên. Tất nhiên Trần Khanh chẳng phải băn khoăn gì khi đặt bút ký nhận và điều động đỗ thành tài cho tụ. Cẩn thận khi dùng súng cũng như cẩn thận khi dùng người. Trần Khanh nhớ lại câu nói của Bộ trưởng quả là một nhận xét tinh tế. Chính xác và có tính tiên tri về một con người như Trịnh Quang Tụ. Trần Khanh không thích tụ đúng hơn là không thích tuyếp người như tụ. Ngược lại ông cũng biết tụ không hợp với ông. Ở ông Trần Khanh biết mình có một chút gì đó nhưng vị tha, mềm yếu, bản chất của một nhà nghệ sĩ thích suy xét sâu hơn vào bề sâu của con người, sự việc, thậm chí cả những yếu tố không có mối quan hệ trực tiếp với vấn đề trong phạm vi. Tụ phê bình ông thiếu quyết đoán, đôi khi dông dài, buông lỏng, nhưng lại khen ông một cách trắng trợn rằng anh có một nhược điểm là quá tốt. Cách cách đưa đẩy ấy của tụ đôi khi cũng hiệu nghiệm. Ngược lại, tụ là một con người thực tế, thậm chí trở thành quá thực dụng. Lý Tài Đành rằng kinh doanh là phải biết tận dụng mọi thời cơ, mọi sự biến động, thậm chí cả những sự sơ suất non yếu của đối thủ cũng như đối tác. Thương trường là chiến trường, thậm chí độ ác liệt và nguy hiểm của nó còn tiềm ẩn sâu trong mỗi con mắt của đồng đội. Nghe tụ định nghĩa như thế, Trần Khanh thấy rõ anh ta là một con người không tầm thường. Thế mà súng lại nhằm vào ngực anh ta từ một ngón tay bóp cò của một trong những chiến hữu thân cận nhất của mình. Trần Khanh thở dài, Ngoẹo đầu, hé nhìn cảnh phố giá vẫn đang tấp nập như chẳng có gì xảy ra. Chiếc xe chạy chậm lại, tiếng cậu tài xế. Bây giờ đi đâu hả sếp? Trần Khanh giật mình ngồi ngay ngắn lại. Về cơ quan, cậu chờ mình để ra sân bay ngay. Một trong những lý do mà tụ cố chấp đưa ra, tất nhiên là giữ kín với ông. Là tuổi ông Khanh không hợp với tôi. Trần Khanh lại quay lại với những suy nghĩ về trịnh quang tụ. Tụ tuổi dần, theo anh ta, tam hợp của tụ phải là dần ngọ tuất. còn trần khanh tuổi hợi là xung khắc với tụ theo luật tứ hành xung dân thân tỵ hợi là tứ hành xung mỉa mai thay chính tiến đỗ thành tài tuổi tuất hẳn hoi đó là một trong những lý do khiến tụ cố tuyển cho được tài về bên mình để rồi chính tài lại là kẻ nã súng vào ngực tụ khi nghe được chuyện này trần khanh bỗng buồn chịu lòng không ngờ tụ lại có những suy nghĩ hẹp hòi đến thế đâu phải chỉ có trịnh quang tụ mới cố chấp mới tin tưởng vào cái hành xung hành hợp của anh ta ngày nay trong dân gian đã đành Ngay cả cơ quan nhà nước Họ, những người có quyền Vẫn có những cái suy nghĩ đơn giản hẹp hòi như thế Vậy thì nếu khanh không hợp với Tụ Cũng là tuân theo luật tự nhiên của năm sinh tháng đẻ mà thôi Nhưng tại sao giữa Tụ và Trần Khanh Vẫn có sự cư xử với nhau tốt đẹp như lâu nay Quả thật có những việc Tụ làm Trần Khanh không thể nào chấp nhận được Nhưng rồi ông cũng sẵn lòng bỏ qua cho anh ta Thậm chí ông còn chấp thuận cho Tụ Những quyền hành khá lớn trong nhiều lĩnh vực Trong đó có việc nhận người vào làm Và sa thải người ra bố trí những vị trí trọng yếu trong công việc vì sao ông nghĩ là mình nên nhân nhượng để công việc được trôi chảy nhưng dần dần trần khanh đã hiểu ra đó chính là sự thỏa hiệp sự thỏa hiệp ngấm ngầm giữa ông và tụ đã được hình thành từ khi nào mà chính ông cũng không biết thỏa hiệp chia quyền lực chia ảnh hưởng chia cả quyền lợi theo nguyên tắc rất vô nguyên tắc để cùng nhau tồn tại bằng kinh nghiệm sống bằng cả cảm nhận linh tính của mình trần khanh biết được đã bước nửa bàn chân vào con đường của chủ nghĩa cơ hội Đứa bé Thúy, con gái của mình cùng với bạn nó đi học rồi. Khép cánh cổng lại, nghe tiếng rít của chiếc bàn lề khô dầu từ cánh cổng rên dĩ như tiếng thở dài của người đàn bà thất vọng. Hào đứng thẫn thờ một tay chỉ loạn trọng viện vội vàng và một nhánh cây hoa giấy non mỡ màng đang phơ vớt trong gió chiều mệt mỏi. Mặt trời đã lặt, nhưng đèn đường chưa lên, hoàng hôn như một cái trầu gang từng trải dầu mỡ loang loáng màu tím sẫm úp xuống một góc thành phố ngột ngạt tiếng cánh rơi bay phần phật trên đầu ngẩng lên hả bất gặp những con rơi màu đen quái dị như những túm rẻ ma chơi răng chéo lượn vòng nhộn nhịp và bí hiểm căn nhà càng lúc càng đen lại bóng tối ụp xuống rất nhanh cài chốt cánh cổng lại hào lững thững trở vào trong nhà đèn cũng chưa bật chỉ nghe có tiếng nước chảy long tông từ đâu đó Trong bể chữ nước nhịp nhàng Cần mẫn và du ngủ Hảo đi thẳng vào bàn ăn Mùi thức ăn quen thuộc cùng với mùi bếp núc Chật hẹp lan tỏa lần quất Trong những góc quất Khiến Hảo cảm thấy yên tâm Chỉ ngồi xuống trước ghế cạnh bàn ăn Tiện tay mở cái lồng bàn Một vài món đậu xào, cá chiên, canh hẹ hiện ra Hảo úp lại rồi im lặng Hai tay để lên đùi Ngó qua ô cửa sổ Thấy ánh đèn chập trần của cánh đồng Như một bầu trời hiếm sao nhấp nháy Có tiếng chuông điện thoại. Thoạt đầu Hào vội vã xô ghế đứng dậy như một người chờ đợi tiếng chuông reo. Nhưng được hai bước chân, chị đứng xứng lại, mặc cho tiếng chuông điện tử hối hả Đến hồi chuông thứ tư hay thứ năm gì đó, Hào nhấc máy. Quả không sai. Tiếng alo đầu dây bên kia đúng là của kiệm, chồng chị. Và cũng chẳng cần dài lời. Hào dạ liên hồi trước những lời giải thích của chồng. Cuối cùng, chị hỏi lại như một thủ tục. Trừng nào anh về? Thế thôi. Cuộc đàm thoại chấm dứt. Con mèo thấy bà chủ nhà không bật đèn mà cứ đi lại như một người lạ, nó chạy đến cà cà cái đầu của nó vào bắp chân để trần của Hào, tiếng gừ gừ trong cái cổ họng nhạy cảm của nó khiến Hào trạnh lòng. Chỉ cúi xuống ôm nó lên tay rồi ra phòng khách bật đèn, tiện thể mở luôn tivi. Hào ôm con mèo ngồi vào ghế salon, một tay cầm remote bấm tìm các kênh truyền hình. Chỉ bấm lần lượt 8 kênh truyền hình và thất vọng khi tất cả đều chiếu phim Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ 6 giờ rưỡi, Hào đẩy cái điều khiển từ xa xuống mặt bàn, mặc kệ trong màn hình TV đang nhảy nhót, đưa đầy những hình ảnh sặc sỡ và những câu nói bằng tiếng Việt rõ ràng nhưng lạ tai, đợt giọng lưỡi rất khó chịu. Nội dung của bộ phim không cần xem kỹ cũng đoán ra, đó là câu chuyện về cuộc tình giữa các nhà doanh nghiệp, họ vờn nhau, khi thì nâng đỡ, tầng bốc, khi thì mạt sát, trời mắng nhau. nẫng tay trên của nhau Những miếng mồi ngon Một tình nhân sinh như mộng Hay một khoản lợi nhuận cách xù Hào cứ ngồi một mình như thế Bởi vì con mèo cũng khó chịu Nó phóng khỏi tay chỉ Lao vào một góc tối nào đó Tìm mồi, tìm bạn Hay đơn giản Nó cũng tìm sự yên tĩnh, cô đơn Như bà chủ đài các mượt mà của nó Hào bỗng bằng hoàng tự hỏi Không biết mình ngồi một mình Một bóng như thế này đã bao lâu rồi Đã bao nhiêu lần rồi Cái không khí đầm ấm gia đình đối với chị đã xa vắng từ lâu Từ khi nào Chị cũng không nhớ rõ Chỉ biết rằng giờ đây chị cảm thấy thích thú Yên tâm khi được đối diện với chính mình Mà không còn cảm thấy bị bỏ rơi Hắt hủi Cái cảm giác không bị cật vấn Không bị sự quan tâm tưởng như mặn mà Nhưng rồi chỉ là một sự Phải phép hời hợt Từ lâu rồi các thành viên trong nhà Chồng và cô con gái Chạy như trong trống lao vào công việc Học hành, vui chơi, bầu bạn Họ cảm thấy mỗi người trong ngôi nhà này đối với nhau Chỉ còn ràng buộc bởi nghĩa vụ, bởi tính pháp lý Mà không phải là sự cần có nhau, sự nương tựa vào nhau Tự nhiên như cây rừng cá bể Họ lao tới phía trước, tới tương lai như con thuyền gặp gió Lúc nào cũng căng phòng, phần phật, vun vút Trong hào là một người tốt, một trí thức được đào tạo dưới chế độ cũ Khi được trở lại làm công tác giảng dạy ở một trường đại học, anh đã bộc lộ hết tất cả sự nhiệt tình chỉ với một mục đích không bị loại bỏ. Đó là thời kỳ hạnh phúc nhất trong cuộc đời hảo, chỉ được yêu, được làm việc, được sống bằng nỗi khát khao cống hiến của mình. Khi họ lấy nhau, một đám cưới đạm bạc được tổ chức trong một căn phòng nhỏ dùng làm lớp học của sinh viên, nơi anh làm cán bộ giảng dạy. Thời ấy, nhu cầu làm việc và được làm việc trong cơ quan nhà nước của con người là trên hết, là cứu cánh, dù tiền lương không đủ ăn, thu nhập không xứng với năng lực, làm việc như đi hội. Sáng ra, ăn uống quà loa, vội vội vàng vàng lao đến bằng cơ quan trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Đến nơi, chào nhau, gật đầu, mỉm cười, rồi ngồi vào bàn, nghe đọc báo. Ai nhỉ? Hồi ấy ai đã đọc những bài báo, vừa hùng hồn tha thiết, vừa giao giảng, Thế nhưng, bao giờ những buổi đọc báo như thế cũng là những giờ khắc nghiêm túc, thậm chí vô cùng thiêng liêng. À, phải rồi, anh tụ. Chính anh tổ đã nhận lãnh đọc những bài sản luận có tính định hướng tư tưởng, vạch ra những mục tiêu chiến lược. Giọng tụ êm ái, tròn mực, đanh thép, tiếng tụ không ngân Nga mà giòn dã. Người ta bảo anh giỏi tiếng Nga lắm, học những bốn năm bên ấy cơ mà, nên giọng anh dứt khoát, vang lên như những chàng vỗ tay. kiểu nói của người nga là thế đệnh hào học tiếng anh cái thứ tiếng bị coi là vô dụng thứ tiếng chỉ dùng trong buôn bán tiếng nga là tiếng nói của lenin của chủ nghĩa xã hội giờ drad xin chào tụ đã dạy hào những câu như thế rồi hào ghi tên đóng tiền vào những buổi học tiếng nga ban đêm chỉ vật lộn với những chữ cái lạ lẫm mà đến cả năm trời vẫn vật lộn cả khi đọc lẫn khi viết Nhưng Hảo không nản vì có chủ nghĩa xã hội, có bạn bè và có tụ luôn luôn bên cạnh. Khi đã có chồng rồi, Hảo vẫn không gần thích thú với công việc. Ngày nào không lên cơ quan, chỉ cảm thấy trống vắng, cảm thấy như mình bị tách ra khỏi cộng đồng. Hào học tiếng Nga say xưa cho đến ngày nó không còn được trọng vọng. Cùng với sự tan giã của nhà nước liên bang Xô Viết vĩ đại, tiếng Nga ra đi, dành chỗ bá chủ cho sự trở lại của tiếng Anh. Thời gian mai một, tiếng Nga lùi vào đâu đó trong trí nhớ của Hào. Đôi khi thi thoảng nó lại xuất hiện, nhưng buồn bã đầy mặc cảm. Hà biết có nhiều người là giáo viên dạy ngoại ngữ tiếng Nga phải đưa đi đào tạo lại, coi như một sự lầm lẫn. Hào không dạy học, không kiếm cơm bằng tiếng nước ngoài nên chỉ lặng lặng cất nó vào dĩ vãng. Kỳ lạ thật, đến lúc đó Hà mới thấy tiếng Nga thân thiết làm sao. Học rồi, biết rồi, làm quen nhau rồi, khi chia tay ai chẳng thoáng buồn. Trong cái thứ tiếng đa ơn tiết xa lạ, cùng với loại mẫu tự khó viết ấy, Tự nhiên Hào thấy thích nhất từ tạm biệt. Da sơ vi à? Khi nói Da rồi ngừng lại trong tâm tưởng, trong ý nghĩ một khoảng thời gian tính bằng centisecond, rồi mới nói sơ vi Dấu sắc lên cao, tựa như một lời hẹn, cao vút, sáng trong, khẳng định ngày gặp lại, để rồi nói nhì à, trầm xuống, trùng xuống, như một sự có lỗi, không ở bên nhau được nữa, chia tay, nhưng không chia ly. Vào cái ngày sắp sửa lên xe hoa, hào đã ngồi hàng giờ trong phòng tủ. Chị im lặng nghe anh nói, nhỏ nhẹ nhưng chính xác, ấm áp nhưng khẳng khái. Anh nói về hạnh phúc, về những miền tối sáng trong tâm hồn, những đau thương của nhân loại, mỗi cá thể, mỗi con người. Hảo nghe những muốn trào nước mắt. thỉnh thoảng chị lại lật cuốn sổ tay mà trong đó chị đã kẹp sẵn tờ thiếp hồng báo ngày chị lấy chồng. Gọi là thiếp hồng nhưng nó được in trên giấy trắng bằng phương pháp in lụa thủ công. Lem nhem hàng chữ, lem nhem cả đôi bồ câu. Nhờ chúng không chịu nằm im trên nền giấy trắng ngà, mà muốn vung cánh, rời nhau ra, để bay đi, để tìm một khung trời mới. Cuối cùng chị đứng dậy, cung kính và thân ái, dùng cả hai tay, đưa cho tụ tấm thiếp hồng. Tụ nhận lấy, tỏ một chút bất ngờ rồi lặng lẽ mở ra, đọc những gì viết trong đó. Lâu sau anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt to của Hảo và môi mấp máy. Vậy là... Hào cúi xuống một lần nữa rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu linh lợi và trăn trưa ý nghĩ của tụ, nói một câu bất thần. Đa sơ vi đá nhỉ? Những ngày đó, con thuyền nhỏ bé của gia đình Hào do một tay chị trèo trống, từ cân gạo, mớ rau, con cá lạng bột ngọt, đến những chuyện lớn hơn như việc dỗ tết gia đình bên chồng. Hào đã chắt chiêu, so đo, toan tính cho tròn vẹn. Chồng chị, sau những năm tháng nhiệt thành công việc, Đến một ngày nào đó, anh bỗng trở nên chán nản. Chúng ta sống hay đang chuẩn bị sống? Chúng ta đang phấn đấu cho cái gì đây? Chủ nghĩa xã hội mà như thế này ư? Làm quần quật, con người từ trí não đến cơ bắp bị đem ra làm thí nghiệm, bị vắt kiệt như tấm áo mục, thì cũng có ngày rách toạc ra chứ. Tôi không tin là chúng ta làm được cái gì trên mảnh đất này, ngoài việc tự đào huyệt chôn sống mình. Cả người cứ nói chủ nghĩa tư bản tự đào mồ chôn mình, nhưng từ nay đến khi đó chúng ta đã tự chôn mình xong rồi. Hào thương chồng, thương một anh đàn ông bất lực trước thời cuộc, trước bạn bè và cảm thấy vô dụng ngay cả đối với vợ con. vượt biên, anh đã nói với chị như thế. Hảo biết nhưng không dám can ngăn. Dù rằng chị không muốn xa chồng, người đàn bà của chúng ta lại lại lùng là thế. Họ yêu chồng, nhưng vẫn có thể thương yêu một ai đó, một người nào đó có khi đến mức thần tượng. Họ thương chồng, không muốn xa chồng, không muốn chồng khổ ải, nhưng lại sẵn sàng để chồng làm một việc gì đó ngoài ý muốn. Chị để cho anh vượt biên đi tìm miền đất hứa. rồi thay hay là may thay việc không thành anh bị bắt lại nhờ tụ rồi qua bích vợ tụ rồi lại qua bàn tay của một ông lớn nào đó chịu ân bích chồng hào không những không bị sa thải mà còn được xóa tội nhận về trường cũ mối quan hệ là lực lượng sản xuất sau này tôi đã nhiều lần giảng giải cho hào nghe những điều như thế hoặc tương tự hào càng thấm thía nhưng có lẽ người thấm thía sớm hơn lại chính là vị giáo sư tương lai chồng cô hào anh đã lột xác và cảm nhận được một điều Số phận. Nếu số phận đã cột anh vào một cách cột nào đó, dù đó là cột tử hình thì cũng không có cách nào thoát được. Con người sinh ra để thích ứng với hoàn cảnh. Anh đọc được các mắc câu này, rồi anh đọc được từ gớt. Mất của cải là mất hết, mất danh dự là mất nhiều, mất can đảm là mất hết. Anh đã mất gì nhỉ? Người trí thức có gì để mất? Của cải? Không. Danh dự? Có. Can đảm? Có thể có, có thể không. Anh đã suýt một lần để mất danh dự làm kẻ chạy trốn bị bắt quả tang bị cào chọc đầu, nhút trong kho chứa phân đạm một tháng. Cố lên, can đạp lên. Họ quyết định có một đứa con. Hảo biết quyết định có con vào lúc này là muộn so với cái tuổi 27 của chị, nhưng lại quá sớm so với sự nghiệp. Bé Thúy ra đời, gánh nặng càng thêm nặng. Có điều như một người gánh cạnh, gánh lệch, bên nặng bên nhẹ. Bên có bé Thúy nặng chịu xuống, còn bên kia... Bên chồng nhẹ dần, nhẹ dần, khiến chị như người gánh vã đường trường, cứ lâu lâu lại phải dừng lại trở vai và vô công viết cái đầu nhẹ gánh ấy xuống cho được cân bằng. Chị gánh mà đâu có biết gánh chính cả cái sức nặng do mình tạo nên. quãng nghỉ ấy, tụ lại xuất hiện. Nhưng mỗi khi như thế, hào tường tụ có sức làm cho cái gánh giang san ấy cân bằng, nào ngờ nó lại càng lệch, khiến chị lại càng phải cố sức viết đầu cái đòn gánh bất minh ấy xuống. với chồng và với gia đình chồng hào hết lòng lo toan chu thất mỗi tiếng thở dài ngao ngán mỗi cái nhăn mắt vỗ trán của chồng chỉ đều thấy mình đau quặn người đàn bà bất lực họ khóc nước mắt trôi đi gột rửa nỗi niềm còn người đàn ông bế tắc vô vọng họ nung nấu kỹ trong ruột gan Như ngọn núi lửa trầm tích âm ỉ tâm sự của người đàn ông trí thức thì được cất giấu trong cái hộp đen chỉ khi nào nó nổ tung ra rời khỏi cái máy bay bị phát hỏa người ta mới hy vọng hiểu được đôi phần nỗi thất vọng buồn bực của chồng chị cũng gánh dù anh không muốn san sẻ đôi khi hảo thấy chồng mình như cái nồi áp suất liên xô quà tặng của tụ cho chị ngày lấy chồng khi đã đậy nắp xoáy van rồi thì chỉ còn biết canh lửa canh giờ những gì đang vận động đang chín đang mục giữa ở trong cái nồi nhôm biết kín ấy làm sao biết được chị thương chồng lắm nhưng hảo cũng biết hễ chị can thiệp vào cái van an toàn thỉnh thoảng lại xì ra một luồng hơi nước nóng bỏng ấy Để nói ra khỏi bức bối, khỏi gây hấn, lộn xộn, lập tức cái nồi sẽ nổ tung. Lúc ấy, ôi thôi, tình yêu, nghĩa vụ, nhân cách sẽ văng ra như xương, như gân, như thịt, như cà rốt, khoai tây, xà bần, sáng cấu. Đêm tối bỗng như những ngọn đèn đường cao áp thủy ngân dọi một thứ ánh sáng xanh ngắt, sắc lẻm dọi vào tâm trí hào. tivi đã chuyển chương trình, trên màn hình một ông quan to nào đó đang nói về vận mệnh đất nước. Giọng nói lừ đừ cao đạo của ông khiến hào không mấy tin vào những gì sẽ hiện ra sau bàn tay vung lên, Xua ngang chém dọc của ông. Giống sướng ngôn viên có bộ ngực lép, chiếc áo lót nổi cộm lên những đụn vải xe dịch trong chiếc áo dài quá chật, hào bỗng bật cười, nghĩ đến một cái trật tự xếp hàng như một đàn kiến trên con đường danh giá, đứng đầu là ông nguyên thủ quốc gia, thứ tự đến ông bộ trưởng rồi cứ thế, cứ thế kéo dài mãi ra. Hào đứng ở đâu, tụ đứng ở đâu? trồng Hào Ngô Kha bác bảo vệ mà họ hơn nhau ở cái gì để đứng ở những vị trí khác nhau nhỉ trí tuệ mẫn tiệp ý chí kiên cường sức vóc tráng kiện hay đơn giản chỉ là sự tình cờ sự sắp xếp ngẫu nhiên của người đến trước đến đúng lúc một sự cố ngẫu nhiên đã đến với gia đình Hào hay đúng hơn là với chồng Hào nói ngẫu nhiên là nói với Hào với chồng chị những cái vò kén những cái hồi áp suất âm ỉ nhưng thực ra sự biến động này thuộc về những vận động ở bề trên ở những bộ óc đứng hàng đầu về trách nhiệm cũng như quyền lợi. cùng với sự lùi sâu vào hậu trường của tiếng Nga, sự xuất hiện trở lại đến mê hoặc của tiếng Anh đã là một biến cố mang nhiều điểm may đến cho họ. Hà vốn thụ động, sợ suy luận, nhưng lại có trí nhớ tốt, tốt đến lạnh lùng nguy hiểm. Khi học tiếng Nga, chỉ được tụ truyền cho lòng nhiệt tình bằng câu nói. Tiếng Nga là tiếng nói của chủ nghĩa xã hội, tiếng của những người bạn, tiếng của đồng chí cùng giai cấp, cùng lý tưởng. Còn tiếng Anh là tiếng nói của thương mại, của con buôn. thế rồi khi tiếng nga đã mất chỗ đứng trên đất này tiếng anh là công cụ là thời trang tụ học tiếng anh ngày đêm và tiến bộ rất rõ rệt tất nhiên một trong những người tụ coi là thầy dạy tiếng anh lại là hào một lần đùa tụ dân ra thì hào cũng biết đùa hào nhắc lại câu chuyện tiếng anh là tiếng của con buôn tụ trả lời ngay không đắn đo đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại mình nhìn bạn bè và nhìn ra thế giới và cũng đã đến lúc chúng ta phải xác định lại cơ cấu kinh tế phương thức làm ăn nghĩa là phải coi trọng nghề buôn đúng thế, buôn bán chính là tác nhân giúp cho xã hội phát triển. Thế còn những người bạn, những người đồng chí? Tụ say đắm nhìn văn lá tờ đỏ sao vàng nhỏ xíu cắm trước mặt. Hào nghĩ là mốt của những nhà lãnh đạo, trừ ngoại giao và cấp chính phủ, trừ cỡ tụ, trừ hẳn đã cần đến quốc kỳ bên cạnh. Trầm ngâm. Chúng ta đã phải trả cái giá đắt cho những suy nghĩ ấu trĩ của mình, cho cả một hệ thống lý thuyết đầy non nớt ngây thơ. Trong cơ chế thương trường, khái niệm bạn hay đồng chí rất tương đối. Bạn hay đồng chí và là những người có ích cho ta Cái dọn nhất trong thương trường là đồng bọn Đồng lõa, đồng lợi ích Và nó chỉ tồn tại trong một thời gian Có vai trò lịch sử của nó Thế còn lại Hào băn khoăn nhìn tụ, hỏi khá gay gắt Đủ biết chỉ đã hiểu được phần nào về con người này Phần còn lại của thế giới ư Đó chính là một bầy đàn tiêu thụ ra thế <cười> Hào thờ dài nhìn lên bức tranh chép Vẽ những phụ nữ thời trung cổ Mông to, vú nở, treo trên tường tôi vẫn say xưa theo ý nghĩ của mình một bài đàn tiêu thụ đúng thế họ bị lừa phỉnh bằng những món hàng hào nhoáng những tiện nghi lời biếng thậm chí cả những ảo tưởng may mắn nhưng để có được những thứ đó để tiêu thụ hàng đống sản phẩm họ phải trả giá bằng sức lao động cật lực và cả sự mưu muội của mình hào thực sự phục tụ một con người có lối suy luận rất nhanh những suy đoán hợp logic một cách trắng mặt nhưng trong những sự thông thái mà hào nhận thấy ở anh dần già chỉ còn biết được cả sự quay quắt khá linh hoạt như người ta vẫn hay gọi bằng cái từ bí hiểm hoạt đầu trong sự thay đổi những biến động của xã hội của kinh tế làm cho mọi người như bừng tỉnh. tất cả nháo nhào lên họ lao vào làm ăn thi đua mở cửa hàng cửa hiệu lập công ty chàng cô cũng bừng bừng chuyển động mở thêm nhiều cửa hàng bán lẻ đại lý chi nhánh phụ hàng hóa chuyển động ầm ầm kế toán tối mắt tối mũi về công việc vì chứng từ công nợ tiền mặt chuyển khoản bận quá hả bắt đầu có những chiều về muộn bé thúy được ba đón về ngồi chơi đồ hàng một mình trên giường đói quá lăn ra ngủ không cầm nước không tắm rửa, mặt mũi tèm nhem một ngấn nước mắt trộn bụi bặm đong khô dưới mi mắt con bé thường con quá hả bế con vào giường ngủ không nợ đánh thức nhưng lòng dạ chị quặn thắt nước mắt ứa ra tủi hờn định nói với chồng câu gì đó cho bớt đi nỗi xót xa nhưng nghĩ lại không muốn chạm vào cái nổi áp suất đang xì ra luồng hơi nóng đầy về ích kỳ đang âm mỉ ấy Hà ôm con đi ngủ luôn, cả mẹ cũng chẳng buồn ăn uống, tắm giặt. Thấy Hảo về muộn, lại không ăn uống gì, chồng chị vạch mông ngó vào. Sao, không cho con ăn gì mà lại bắt nó đi ngủ luôn à? Hà ôm con thật chặt, đụng vài cái bụng lép kẹp của nó, nước mắt chị trào ra như thác, không sao ngăn nổi. Tiếng của chồng, dạo này em may về muộn quá, công việc cơ quan thế nào mà quên cả chồng con. Hảo tràn cơn uất ức, chị ngồi dậy, anh cũng phải vừa vải thôi chứ. Em về muộn vì công việc nhiều quá, thì anh cũng phải làm cái gì cho con nó ăn chứ. Làm cái gì? Em biết là anh không biết làm cái gì cả mà. Từ lâu rồi, anh đã là thằng đàn ông vô dụng, chiến hại cơm trời, làm khổ vợ con. <cười> Chả có lần em đã bảo thế rồi còn gì. Hào nhấc bồng bé Thúy lên, ôm chặt nó vào lòng tức nở. Em không nói thế. Em có nói thế bao giờ đâu. Em chỉ nhờ anh những việc nhỏ như cho con ăn khi em bận. Anh đừng nghĩ oan cho em. Em biết là để con đi mẫu giáo anh không bằng lòng Nhưng em còn phải đi làm Nếu em nghỉ ở nhà thì Hào cho thấy mình lỡ lời Như thể lỡ tay đụng vào cái lỗ xì hơi Bên dưới cái văn an toàn của chức nồi áp suất Đang ninh hầm ung ục Cuộc thay đổi vĩ đại Như một cuộc cách mạng đã đột nhập vào ngôi nhà của Hào Anh kiệm chồng chị bỗng dưng tất bật hẳn lên Đi sớm hơn, về muộn hơn Và thu nhập cũng nhiều hơn Thoạt đầu Hào hơi ngạc nhiên Nhưng cũng không dám hỏi chồng Nhưng rồi chị cũng hiểu ra Nhu cầu học hành của mọi người bỗng dưng tăng lên ghê gớm, đôi khi như những kẻ phát rồ. Kiệm đã giải thích như vậy. Học vi tính, mọi người cố gắng bằng mọi cách để tìm hiểu cái máy tính. Em nhớ chứ, hồi em học đại học cũng có hẳn một phần về máy tính, nhưng toàn là những câu chữ và hàng loạt thuật ngữ mơ hồ chưa được sờ vào cái máy tính, thậm chí còn chưa được trông thấy cái máy tính. Tự nhiên thiệt hạ nhau nhau lên, cố chứng tỏ mình không phải là những người lạc hậu. Học gõ bản phím, học chương trình DOS, học soạn thảo văn bản trên những phần mềm sơ lược, rồi cũng chứng chỉ ABC, rồi học tiếng Anh. Thứ tiếng mà có một dạ bị coi như bỏ xó Bây giờ thì ai cũng cố biết lấy vài chữ, vài tiếng. Ứng dụng sử dụng vào đâu thì chưa biết, nhưng có thể nổ chơi với bạn với đời. Nào goodbye, rồi ok. See you again. Hào nhìn chồng say xưa kể lể bằng một giọng đầy chất châm biếm rồi mỉm cười thêm vào. Ai, chuyện học hành là muôn thuở. Lenin đã từng nói, học, học nữa, học mãi đấy thôi. Với lại có thế thì nghề dạy học của anh mới có cơ hội. Đúng, quá đúng, hoàn hồ bản xã, sao hôm nay em bỗng thông thái đột xuất thế? Nghĩ mà hay, ngày xưa mình vượt biên chất lọt thì bây giờ đâu còn cơ hội. Kiệm nhìn vợ khoái chí như vừa phát minh ra được một điều gì kỳ thú hoặc quái đản lắm. Đột nhiên Hào nghĩ đến tụ, và cả những người đàn ông quanh đời mình, họ thông minh, sâu hiểm nhưng bao giờ cũng nhanh chóng để lộ ra cái chân tướng bất nhẫn, đắc trí. nhất là khi cảm thấy mình bỗng trở thành thông thái khi bị đồng tiền hắt hủi người ta tìm đến tình yêu làm như tình yêu là người bạn đồng hành là pháo đài cố thủ là cứu cánh của cuộc đời nhưng khi tiền bạc mỉm cười với anh một nụ cười có ma lực mãnh liệt thì anh bị cuốn hút theo nó nó mới là người bạn chân thành trí cốt Kiệp trông hào cũng không thoát ra ngoài cái quy luật có tính định mệnh ấy khi những quý ông quý bà có chức có quyền và có tiền bỗng nhu cầu học tập có để tiến thân để giữ ghế và cũng không thể loại trừ những người hiếu học thực sự phải bỏ tiền ra để mua kiến thức thì nghề dạy tiếng anh của kiệm có cơ hốt bạc có tiền người ta nghĩ ra nhiều thứ có những thứ bị lãng quên bị trôn vùi thì nay bỗng sống lại ngọ nguậy rồi nhảy lên địa vị độc tôn chẳng hạn như tình yêu đa hệ một thứ tình vừa chân thực vừa ngụy biện lấy cớ bận rộn Kiệm luôn luôn vắng nhà, và thế là một chủ thuyết mới đã ra đời. Trong thế giới hiện đại, mọi khái niệm đều được gọi bằng tên của nó, và đều được đo lường bằng những đại lượng đặc thù. Đồng thời với những đại lượng đo được ấy, người ta biết được cách điều tiết nó. Hào chẳng hiểu chồng định nói gì, muốn gì, nhưng chỉ cũng không muốn hỏi lại, tranh luận, hay thậm chí là trao đổi với chồng những điều vụn vặt trong đời sống hàng ngày. Hào cũng thấy là không cần thiết, không nên, không được phép. với một kiểu giáo dục phong kiến đậm tính cổ hủ nho trong gia đình từ bé thơ dù có học hành theo kiểu mới thì hào vẫn luôn tỏ ra cam chịu nhất là trong gia đình trong quan hệ vợ chồng thấy vợ im lặng thì kiệm cho rằng hào đã sẵn sàng lắng nghe anh nói tiếp tình yêu giữa đàn bà và đàn ông là một thứ tình nhạy cảm nhất trong các loại tình cảm đồng thời cũng khó dự đoán những diễn biến của nó nhất tuy thế trong đời sống hiện đại mà khoa học phát triển như bão táp người ta vẫn có thể đo được đếm được lưu lượng và cường độ của tình yêu và qua đó qua đó Kiệm im lặng đột ngột như thế để thăm dò phản ứng của vợ. Nhưng thực ra Kiệm đang bí. Cái điều anh muốn nói thẳng ra thì rất khó nói. Hào thở dài. Em hiểu anh muốn nói đến cái gì rồi. Em hiểu thế nào. Hào thấy cần phải tỏ thái độ. Anh muốn nói đến tình yêu của chúng ta đang lạc hậu. Kiệm làm như bị xúc phạm. Anh không nói thế. Sao em lại hiểu lầm anh đến như vậy. Anh chỉ muốn nói đến sự phức tạp nhưng đơn giản của tình yêu. Của... Em bảo anh nghĩ thế nào. Anh nghĩ thế nào thì chỉ có mình anh biết. anh lại nghĩ về tự do về sự ràng buộc về trách nhiệm phải không nào em cũng nói để anh biết em mệt mỏi lắm rồi em chỉ muốn mọi cái được rõ ràng sáng tỏ chính vì thế kiệm bỗng trở nên hào hứng như được gợi ý đúng mạch tự do là một khái niệm tương đối nhưng lại luôn luôn hướng tới sự tuyệt đối chẳng ngắn như anh và em ràng buộc bằng tình yêu bằng tình nghĩa thậm chí bằng luật pháp nhưng biết đâu trong ý nghĩ mỗi đứa vẫn có những khao khát tự do một cách tuyệt đối đó là một khoảng trời riêng cho cánh chim ý nghĩ được tung cánh khoảng trời riêng à em hiểu rồi thì ra lâu này anh vẫn có ý nghĩ ấy hảo cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn hối hả hơn nhưng da thịt lại lạnh toát tùy anh nhưng em nói để anh biết em không hẹp hòi đâu anh muốn thế nào cũng được em không cản anh kiệm nhìn thấy tấm lưng tròn lằn đang độ mặn mà của vợ khuất sau cánh cửa phòng ngủ ngoài trời đột ngột đổ mưa tiếng xe máy vội vã lao trên đường kiệm đứng dậy khép cánh cửa sổ anh nhìn thấy được một bóng người đàn bà lặng lẽ đội mưa rẽ gió đi trong ánh đèn mờ to Anh trợt nghĩ, trên đầu người thiêu phụ ấy, hẳn có một khoảng trời riêng, nặng nề hay thanh thoát, tự giác hay bắt buộc thì chỉ có người ấy mới biết được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Phản Trắc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ đình duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một điểm ngọn giấc.